các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sáng hôm sau, ông Trắng đang ngồi uống trà phòng khách thì có người đàn bà trong làng hớt hải chạy vào tìm. Ông mới từ nhà vợ bé trở về được mấy hôm, nhưng chắc lại sắp đi vì hai mẹ con bà Trắng công khai Tỏ thái độ rất lạnh lòng tối rêu Người đàn bà quăng cái cuốc trước thềm Mặt cắt không còn giọt máu ấp ung thường Bẩm cụ Kho rơm của cụ Có người thắt cổ chết à Bà Tránh đang ở trong buồn Nghe loáng thoáng cổ chạy lao ra Từ ngày khôi mất Bà vẫn trận trọng Ít khi nói chuyện Ít khi nói chung Bà sừng suốt hỏi lại người đàn bà Chị nói cái gì Ai thắt cổ Đ Đàn ông hay đàn bà Rồi bà Tránh cất tiếng gọi lớn Cúc ơi Cúc Có giữa nhà không Người đàn bà ú ớ phân trần Bấm Con Con nào có biết là ai ạ Sáng nay con đi làm cỏ Ngang qua kho rơm nhà cụ Nó vào thì thấy có người treo cổ ngay ngoài hè Con Con hãi quá Chạy vội về đây chỉnh hai cụ ạ Ông Tránh cũng đặt cốc nước Đứng lên theo vợ và ngắt lời Đàn ông ấy đàn bà Bấm Chắc Chắc đàn ông ạ Bà Tránh gắt Sao lại chắc với không Đàn ông hay đàn bà thì phải phải biết chứ Người đàn bà phân trần Con có dám lại gần đâu ạ Nhưng nhưng chắc là đàn ông ạ Bà tránh tạm thở phàm mừng rỡ trong giây lát Từ hôm khuê mất đi Bà chỉ còn có mình cái cúc cho nên bà lo lắm Chỉ sợ nhỡ có chuyện gì chẳng lành Thì bà đành chết theo Người đàn bà ngồi biệt xuống thềm để thở Ông tránh bước ra hè cất tiếng gọi Sứ Sứ ơi Lên tao bảo Ông quay sang nhìn bà vợ nét mặt nhợt nhạt và nói Để tôi với thằng Sử chạy ra ngoài xem sao Dứt lời ông hỏi người đàn bà một lần nữa cho chắc ăn Có thật là có người treo cỏ không Hay là chị lại non gà hóa quốc Người đàn bà gật đầu quả quyết Bẩm cổ tránh Cái xác lồ lù, lù như thế Thì làm sao con có thể nhìn nhầm được ạ Từ giấy bếp Sử chạy lên Vừa dạo bước vừa cài nốt áo Cúc cũng chạy lên Đứng bên mẹ Bà Tránh nắm chặt cánh tay con gái, biểu lộ sự ân cần của mình đối với Cúc. Ông Tránh quay vào lấy ba tong theo thói quen mỗi khi ra đường, rồi ra lệnh cho xử. Mày đi với ta. Bà Tránh hết sức hoang mang trước bản tin quái lạ này. Tại sao lại có người tìm đến kho dâm của bà để tự vận, mà lại treo cổ đúng chỗ con gái bà đã chết trước đây. Bà nhớ lại hôm đám tang khuê, ngoài dân làng kéo theo nửa nửa, còn có các ông chức sắc, Trong toàn tổng dụng nhau đến phân yêu Họ chỉ mới biết tin khuê tự tử Chứ chưa biết khuê chữa hoang Phải tự tìm cái chết Cho nên ai cũng thương cảm cô gái bạc mệnh Trong đám người tiễn đưa Đáng chú ý hơn cả là anh con trai ông Lý Trưởng Từng thầm yêu trộm nhớ khuê Và từng được ông tránh hứa nhận làm dạy Anh chàng này là người duy nhất trong làng Được lên tỉnh học Chuẩn bị lấy bằng thành chung Nghe tin khuê chết Anh đạp xe về dự đám tang rồi ngồi thụp trên mô đất cao, úp mặt khóc, dưới trời mưa lất phất. Bà tránh tình cờ năm thấy lòng se sắt khôn khôi, bà tự hỏi hay là cái người vừa treo cổ ngoài kho giơm của bà chính là con trai ông Lý trưởng chăng. Bà nhìn theo chồng rảo bước ra cổng, bên cạnh sứ và người đàn bà lam lũ, cúi giật cánh tay mẹ và hỏi: Chuyện gì thế hồi mẹ?" Bà tránh trở dài não luột, lại có người thắt cổ chết ngoài kho giơm nhà mình. Ngay chỗ chị mày Cúc Kinh hãi hỏi thêm Ai thưa mẹ Bà Tránh quay vào nhà Mẹ cũng chưa biết là ai Bố mày chạy ra xem rồi Ngoài đường người đàn bà vác quốc lẽo đẽo đi bên cạnh xử luôn miệng kể lẻ như muốn tân công với ông Tránh Nhưng ông Tránh trước mắt lo âu Không nói lời nào Con đường nhỏ thẳng tắt Tàn che chi chít hai bên đan vào nhau Hôm nay Có lẽ sẽ nắng to Bởi xương sớm dày đặc Cách nhau bơi bước không nhìn rõ mặt người Đang đi, ông tránh bóng kêu lên một tiếng rồi đứng khẩn lại. Trước mặt ông, trên khúc đường mờ mờ hơi xương, cách ông không xa, có bóng người con gái đứng giữa đường như đang chờ ông. Ông mở to mắt nhìn và nhận ra khuôn. Ông rụi mắt nhìn lại, thì bóng người ấy lại biến đi mất. Ông thở mạnh và tiếp tục đi. Tới kho dơm, ông theo sự bước vào, nhìn cái xác và kêu lên. Ôi giời, hóa ra là thằng thủng. Dám nhìn mặt người chết đã sáng ngắt và cái lưỡi lẻ ra một cách quái gở thủ nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện